Sĩ bước vào lúc vợ đang lui cui nấu cơm, thằng bé con anh chạy lại gần. Ba về kìa, ba đi đâu vậy ba? Ba đi trường học về. Ba đi lâu quá, ở nhà má nằm ngủ với con, con thức mà má nằm ngoài. Thấy vợ đang thổi lửa, sĩ yên lòng vì vợ mình chưa hay biết việc rắc rối. Thằng bé đứng giữa hai đầu gối anh, lúc đau đớn này anh mới tỉnh ngộ. Từ lâu rồi hăng say việc dạy học, lúc rảnh anh đi dạo hoặc hút thuốc, suy nghĩ ghi chép kinh nghiệm, ít khi đùa giỡn nựng nịu con. Chiều nay lần đầu cô độc, anh trở lại tìm hơi ấm của vợ con gia đình, như ngựa trồn chân về chuồng cũ, như chim mỏi cánh gãy cánh thì đúng hơn. Hà đứng nấu cơm đó mà tâm trí rối như tơ giò, sĩ vừa được ông giáo kiến gọi đến bàn chuyện gì nhất định chuyện đó có can hệ đến liễu hương người mà như sĩ cho nàng biết là có quen từ thuở bé Bởi lâu nay hà tưởng rằng giữa chồng mình và liễu hương chỉ còn tình bạn hãy tin liễu hương hứa hôn với ngọc hà mừng rỡ vô cùng hôm nay xảy ra chuyện đáng nghi ngờ ghen tuôn chăng như vậy vô lý sĩ sẽ khinh rẻ nàng ngại nhất là dạo này sĩ đang mất sức khỏe giữ hòa khí trong gia đình Để cầm chân sĩ là hay hơn hết Bỗng nhiên nàng có sáng kiến Mình muốn ăn cháo hay ăn cơm Mình dưỡng sức Nếu buồn thì đọc sách Cứ nấu cháo Nửa nắm gạo thôi Tôi ăn ít lắm Sẵn trớn Hà nói Năm nay ai cũng lo Mình hay biết gì chưa Thiên hạ lo đào kinh dẫn nước về đám mạ Gạo khó kiếm lắm Sĩ lẩm bẩm trễ tràn quá rồi hồi nào tới giờ gạo trong nhà không khi nào đầy khạp lắm lúc thiếu gạo vợ anh phải lén đi mượn hàng xóm không dám cho anh hay sợ anh buồn anh buộc miệng dữ hồn bữa nay mới nghe mình bàn thẳng với tôi việc cơm gạo phải mình nên tiết kiệm đời sống bắt đầu gay go hà muốn đưa ý kiến khuyên chồng về cần thơ dưỡng bệnh ở đó cây nhà lá vườn ít tốn hao, hơn nửa tránh cho sĩ đừng gặp liễu hương người mà nàng nhìn nhận là có vẻ đẹp quyến rũ, lã lơi hà biết sĩ ưa khí khái giặc đã bệnh lại còn luyến tiếc ở đây, không muốn nhờ giả bên vợ, ở đây gạo đâu mà ăn, thuốc đâu mà uống khí hậu lại nóng bức bên gia đình sĩ nghèo túng bây giờ thất lạc hết mình à rảnh về thăm má dài bữa kiếm trái cây ăn cho thật khỏe sĩ quay lại, đừng lo, ở đây vui hơn. tôi nhất quyết rồi, nhất định qua cơn nắng hạn này mới về. chờ xem thiên hạ tác nước vui lắm. hơn nữa biết đâu chú ngọc của liễu hương lại đau, tôi phải dạy thay thế. hà im lặng buồn xo, so. sĩ vỗ tráng cho đỡ nhức đầu, kêu con vào nhà. một mình anh đi lẩn quẩn ngoài sân, sực nhớ thái độ quá cắt gỏng với ông giáo hồi nãy anh có hơi ân hận. Nhưng anh cho rằng gắt cổng như thế là phải. Ông giáo kiến lớn tuổi hơn anh, thuộc về lứa người già. Làm sao hiểu được tâm trạng của anh, của Ngọc, của Liễu Hương? Nếu lúc ông phàn nàn anh im lặng hoặc trả lời ôm quà, tức là anh thú nhận, hiện còn quá yêu Liễu Hương. Ngọc ngọ là đúng. Sĩ kết luận như vậy, song chưa yên lòng. Đàn bà rất rối thiệt, Làm sao xua đuổi được hình ảnh của Liễu Hương Liễu Hương đến thăm mình Giúp đỡ mình Phải chăng là việc chính đáng giữa tình bạn cũ Để xua đuổi những câu hỏi phiền phức đó Anh qua nhà bác Bảy thăm thằng Lợi Nó đâu rồi bác Bớt chưa Bác Bảy đốt đèn lên Vì gian buồn thiếu cửa sổ Thằng Lợi trở mình Thấy sĩ đến Nó cố gắng ngồi dậy Nằm đi cháu Thầy lại thăm chứ không có gì lạ. Chén gạo rang chút thành cháo đặt sờ sờ bên cạnh giường. Kế đó, đôi đũa, dài hộp muối. Bữa ăn của thằng Lợi thảm đến mức đó, nhưng nó nuốt được có đôi ba miếng. Bác Bảy nhìn chén cháo rồi nhìn con. Hồi chiều tôi không dám ép nó ăn nhiều. Mừng thầy đi con. Sĩ bước lại nắm tay thằng Lợi. Cháu nằm nghỉ đi. Thằng Lợi bẽn lẽn, hổm rầy rắn thầy lâu quá, bây giờ gặp mặt, nó hơi ngượng nghịu, sợ sệt. Dạ, hổm rầy con đau, không đi học. Sĩ bùi ngùi. Không sao, hổm rầy thầy bệnh cũng nghĩ như cháu, cô giáo dạy thế. Chui không thầy, con nằm đây mà nghe tụi nó đi ngang qua, đọc bài thuộc lòng như hát vậy, cái gì có chiều chiều. Sĩ về đâu thằng Lợi nằm bệnh mà nhớ tha thiết lớp học tới mức đó. Chàng nhớ đến đoạn. Đèn xanh mẹ thấp chiều chiều, cho trang giấy trắng mỉ miều tương lai. Nhưng chưa muốn nhắc lại, sợ bắt bẫy nghe mà tuổi thân. Ờ, cháu ngủ đi. Hôm nào mạnh thầy dậy cho nguyên bài. Dễ nhớ lắm. Thôi thầy về nha. Cơn nóng trở lại. Thằng lợi ú ớ nói không ra tiếng, sĩ ra sân lững thững về định ăn cơm. Bên nhà bác Bảy có bóng người bước vô, rõ ràng là ông giáo kiến. Sĩ dừng bước, trở lại rình bên dách, nghe ngóng. Thằng nhỏ đau, bớt cho anh Bảy. Chú sĩ mới ở đây về hả? Ông giáo nói. Phải, chú sĩ về rồi. Chuyện này quan trọng lắm anh Bảy. Anh là người trong giới phụ huynh, lớn tuổi. Tôi lo không xong, nhờ anh, nên kính miệng. Chập sau giọng ông giáo hai nhỏ lại. Hồi nãy, chú giáo sĩ tới đây làm gì? Thăm con tôi rồi về. Ở đây mình nói không tiện, kỳ cục lắm. Tôi đâu về. Thôi, tai dắt mạch rừng. Anh có rảnh chưa? Mời anh lại đằng tôi, dễ nói hơn ức giận vô cùng, sĩ trong hình dáng lóm thóm của ông giáo kiến, đáng ghét làm sao. Ông này không tin nơi anh, và chắc chắn nhờ bắt bẫy để giàn xếp. Lại khuyên mình nên dứt tình với Liễu Hương chứ gì? Ổng cho mình chủ mưu trì hoãn cuộc hôn nhân nọ. Liễu Hương nào phải trẻ con? Mình đây nào phải trẻ con? Muốn vậy thì vậy, mình sẵn sàng tỏ thái độ quân tử. Bước vô nhà, anh nói với Hà, dọn đồ đạc đi sáng mai mình với thằng bé về cần thơ trước anh sắp đặt dứt khoát rồi mai mốt về theo mình chữa bệnh mãi mãi hà trố mắt dọn mâm cháo ra chưa hiểu tại sao chồng mình phen này dễ tính nghe lời vợ quá mức tưởng tượng hà về cần thơ hai hôm rồi ngày hai buổi cứ đến bữa cơm sĩ qua nhà bắt bảy ăn xong anh trở về đem giấy mực ra làm thơ sung sướng bây giờ đây Mình làm chủ một cõi. Dắn vợ con, trơ trọi cũng hơi buồn. Nhưng anh thiếu thốn một chút gì khác. Tâm hồn anh chưa ổn định. Tại làm sao hổng đầy liễu hương không lại thấp, tặng chiếc cà rá làm kỷ niệm như nàng đã hứa. Tình cảm nàng đã nguội rồi chăng? Ngọc cũng chẳng bén mạng đến thăm. Lần trước, anh ta ngạo nghễ, khoe khoang sự đón tiếp của đồng bào xóm Hương Mai. Lớp học của anh ta dựng động sốc khai mạc Anh ta đã quả quyết Nếu lớp học ở Tân Bằng giải tán vì nắng hạn Liễu Hương sẽ qua Hương Mai để dạy chung Chuyện đó dễ hiểu quá Bực mình nhất là thái độ của ông giáo kiến Dường như ổng hết kính nể anh như ngày xưa Buộc anh vào tội cố ý phá hoại hạnh phúc của kẻ khác Cố gắng mãi chưa viết thêm được câu nào Anh qua nhà bác Bảy định nói chuyện khào, trong lúc chờ cơm. Đúng lúc anh qua, bác Bảy vác cái giá lên dài bước ra. Anh ngạc nhiên. Đi đâu sớm quá bác? Còn bác gái đâu? Bác Bảy quầy quả trở vô nhà, sắc mặt không được vui. Nhà tôi đi trước, tôi phải đi theo cho kịp. Anh em lối xóm đều súng nhau đào kinh. Coi mỏi trời dứt mưa, nắng vàng con mắt không khéo cả xóm phải đói. Cỡ này ai cũng rên, nghèo trước rồi mới đói sao. Chú ở lại nhà tôi chơi, tôi đi. Ngỡ ngàng quá, sĩ bước theo bác bảy hai bên lề đường cỏ trở màu vàng, dưới mương chỉ còn một đường nước nhỏ, đục ngầu, hàng cây bình bác rụng trụi lá. Xa chút nữa, hàng người lốm đốm đen sắp hàng dài thưa thớt từ mí rừng. Họ không hò, không hát im lặng sĩ vẫn bước theo sau bác bảy ngập ngừng muốn nói chút tâm sự gì thưa bác ủa chú giáo theo tôi làm gì sức chú quá yếu có đi theo cũng coi chơi mà thôi nắng lắm trở vô đi sĩ nghe chút gì đau xót trong lòng ở xóm này giờ đây có lẽ chỉ còn bác bảy thích là nơi anh có thể nương tựa về cơm áo nhất là về tinh thần Trưa nay hơi lạ, hình như bác đã quên vai trò của bác đối với anh. Ông giáo kiến hồi tối nói với bác chuyện gì? Bác bảy sửng sốt. Trời, sao chú biết? Ông giáo có nói gì đâu. Bác cứ nói thật, tôi cần hiểu mới yên tâm được đó bác. Vậy tôi đành đứng lại nói với chú. Mất thời giờ quá. Đào kinh trễ, bà con lối xóm họ phiền số là ông giáo kiến nhờ tôi khuyên vợ chồng chú nên về Cần Thơ dưỡng bệnh ở đây lúc này bất lợi sĩ nghe choáng chán mặt mày nhưng cố nén cơn giận bất lợi cho ai tôi nói chú đừng buồn đầu đuôi câu chuyện tôi không hiểu gì ráo ông giáo cho rằng vì chú cản trở khéo léo mà chú Ngọc với cô Liễu Hương chưa cưới nhau được nếu cưới được họ mở thêm một lớp học ở bên xóm Hương Mai Giúp đồng bào đắc lực hơn. Bác tin như vậy không? Sống gần tôi mấy năm nay, Bác thấy tôi là người đê hèn hả? Bằng chứng ở đâu chứ? Bác bảy lắc đầu. Khổ cho tôi lắm. Đó là chuyện tình ái riêng của mỗi người. Tôi không muốn nhúng vô. Tôi muốn khỏi chết đói. Đêm rồi có mặt chú Ngọc với cô Liễu Hương nữa. Chú Ngọc coi bộ không vui. Cô Liễu Hương ngồi đó cứ khóc. Tôi về. Nhưng ông giáo kiến còn nói gì nữa với hai người kia. Tôi cứu tự về một mình, lo con đau, vợ đói. Sĩ mím môi lại, hồi lâu thở dài. Sao bác không cho tôi hay? Họ nói xấu tôi lúc tôi vắng mặt. Lúc về tới nhà, tôi thấy chú ngủ rồi. Bữa sau thiếm với cháu bé dọn đồ đi Cần Thơ, dọn hết đồ đạc. Tôi đinh ninh rằng chú sẽ đi luôn, được dưỡng bệnh có chỗ có nơi. Ăn uống đầy đủ hơn ở đây Tôi mừng dùm chú Bác muốn tôi đi hay ở lại Đi á thì tốt hơn Chừng xa mưa tiết trời mát mẻ Chú hãy trở lại dạy học Sĩ quay gót tuổi hổ vô cùng Mình nên đi à Họ cho là mình vô dụng là chướng ngại Đến Bắc Bảy cũng vậy Hồi nào bác hứa giúp đỡ mình trong lúc đau ốm, Bây giờ còn đâu Mình sống với ai Chỉ còn thằng Lợi Đao nằm thoi thóp ở nhà. Nó với mình, hai cái thây ma, Chưa chết mà da thịt đã hao mòn hết rồi. Anh nghe bác Bảy gọi lớn, Chú chờ nha, thế nào vợ chồng tôi cũng về nấu cơm chiều. Chờ tôi, chú giáo, chú giáo. Sĩ không ngoảnh lại, cứ đi lầm lũi. Giờ phút này, anh hiểu vai trò mình hơn bao giờ hết, Hoàn toàn vô dụng. Anh nói một mình, nhưng nói lớn. Đến mức ăn cơm nhờ của người ta, mà mình phải đợi chủ nhà về nấu cơm. Mình là kẻ ăn hại. Đi ngang qua nhà bác bảy anh chẳng muốn vào buồn thăm thằng lợi. Mình thông cảm với nó đủ rồi. Làm sao nó hiểu được chuyện người lớn? Hiểu được nó càng mau chết. Về nhà, anh gom lại mớ giấy sách lộn xộn, mùng mền được cuốn vào vali đồng hồ đã chỉ hai giờ, còn kịp chuyến tàu trưa về Cần Thơ. Anh đứng hồi lâu, khúc tàn điếu thuốc, cảnh vật buồn bã làm sao. Hàng cây so đũa im bóng gầy yếu, gió không thổi, trơ trẽn quá. Anh thương người, thương cảnh, nhưng người và cảnh nào có thương anh? Nghĩ vậy anh trở vô, sách vali chép miệng. Chần chừ gì nữa? Một mình, mình đóng giai hề này cho riêng mình xem. Ta ra đi, một đi không về nữa. Trước mắt anh trong phút giây, bỗng hiện ra đôi mắt đen quyền của Liễu Hương. Đôi mắt đầy lệ. Anh dây mặt trốn tránh, một ảo ảnh mờ đẹp sau cùng. Hai tháng qua, nằm dưỡng bệnh ở nhà mẹ vợ, trong căn tròi riêng biệt, sĩ sống đầy đủ. Nhà cất ở ngoại ô, gần rạch tham tướng sau hè vẫn đồng ruộng, những thửa ruộng xanh tươi. Ở đây không có nắng hạn, nhưng cuộc sống liệu được mát mẻ hơn. Từng lá cây ngọn cỏ đối với anh sao quá xa lạ. Giống hường thu hình trong từng chậu nhỏ đặt trên nền sân lót gạch. hoa có thơm nhưng thiếu một ý gì. Cơm ăn không còn thấy ngon, nó hơi đắng. Sĩ nhớ đến những hộp cơm mà ở Tân Bằng. Ai nấy đang cố gắng tạo nên, chấm dứt một trang sách, chấm dứt một quãng đời. Bệnh về thể chất đang được thuyên giảm. Nhưng trong tâm hồn anh nghe nức rạng âm thầm, phải tình ý lắm mới nhận thấy. Những đường nứt rạng ngày một to, không giết người nhanh chóng như làng tên mũi đạn. Nó gây cho anh nỗi u hoài triền miên. Sĩ ngồi mưa đến bức tranh cổ Mà truyện qua tiên đã gửi cho anh qua câu thơ Lưng đèo sao sát Hợp tan chợ chiều khung cảnh đó chưa hẳn cô liêu Sườn đồi xưa sát với dài chiếc quán dựng thiếu vách phơn Chiều tà Bạn hàng quẩy gánh lên vai Đi dần dà về phía xa Trở thành những đốm đen nhỏ Lẫn lộn với chân trời Mơ hồ quá vài tiếng nhạc ngựa rời rạc chìm dần Mất hẳn trong cô tịch Cảnh vật trống rỗng như quán gió trống rỗng Tuy thiếu tiếng chuông chùa Nhưng lẽ sắc không Của đấng đại từ Đại Bi Vẫn có mặt Nhắc nhở rằng Địa cầu này chỉ là hạt bụi nhỏ Trong tan thiên thế giới Và hạt bụi ấy khi mới hình thành Cũng như khi sắp tiêu diệt Đều thiếu bóng con người lưng đèo sao xác, Chợ chiều đã tan Trên cành khô Chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống, sĩ cảm thấy bơ vơ cô độc như chiếc lá. Cuộc sống quá phức tạp, lò lửa chiến tranh đồng minh phát xít cháy ầm ỉ, ở gần nhà mà như ở xa. Một tạp chí mới phát hành nêu tóm tắt các trận quanh tạc đầy thắng lợi của không quân Nhật Hoàng tại Tân Guinea và cuộc đối phó quễ quải của đồng minh. Sĩ tra quyển tự điển La Roche nhưng vẫn chưa tìm thấy đảo Trobriand, Vela la Vela, Mono Kirivina. Về tin tức trong liên bang Đông Pháp, sĩ ngáp dài, lý qua những dòng chữ báo tin, Đô Đốc Đờ cu đến Điện Thái Hòa, cùng giết quan khâm sứ trung kỳ, Quan Chin, để nghe lời tuyên thệ trung thành của Bảo Đại đối với thống chế Bê Ngành khảo cổ chiếm đa số bài vở quan thanh tra học chánh nam kỳ tán tụng cụ phan thanh giản đã xử sự anh dũng khi pháp chiếm ba tỉnh miền tây phải chăng quan thanh tra muốn so sánh việc ấy với thái độ cứu quốc của thống chế pt chứng minh thuyết pháp việc phục hưng đông tây gặp nhau qua những sử liệu gọi là khách quan chưa công bố ghi rõ từ trang nào đến trang nào tàn trữ tại văn khố của bộ thuộc địa ba ơi, má đi chợ về kìa. Sĩ quay lại nhìn con, dạo này nó dễ thương quá, nó không chạy lại anh như mọi khi, nó ra sân. Má có mua gì cho con không? Má về sao lễ vậy? Trên mặt Hà lộ vẻ ưu tư rõ rệt, nàng đưa cho chồng một bức thư nhỏ. Nè mình, thư của ông giáo kiến gửi ra, có người hỏi thăm nhà mình. Sao không mời họ lại nhà mình ăn cơm? Mình tệ quá. Em mời rồi, gì đó nói còn lo mua bán, lát nữa mới rảnh. Em đã chỉ rõ con đường vô đây. Thôi, để em nấu cơm lát nữa đãi khách. Sĩ xé bao thơ. Thằng Lợi chết rồi, chết sau khi chú đi được hai hôm Buồn bã quá, anh bể thích ngồi khóc bên quách của con, rồi ôm đem đi chuông. Không muốn một ai tiếp giúp. Chuông con rồi, anh đi thẳng ra ruộng để đào kinh cho thiên hạ tác nước. Cái giá nọ đào kinh chưa xong lại phải xới đất, đào quyệt chôn con. Anh Bảy cứ làm lì tiếp tục công việc đồng án, mặc dù lắm người khuyên anh nên về nghỉ cho đỡ cơn đau khổ. Chú sĩ chắc cảm động mà hay tin buồn đó, cảm động nhiều hơn chúng tôi vì thằng Lợi biết chữ là nhờ công lao của chú. Tội nghiệp, hồi gần chết, nó nhắc tên chú. Nó hỏi thăm đám mạ ngoài ruộng còn xanh không? Chú sĩ ơi, những gì xích mít nhỏ nhặt giữa chúng ta nên xóa bỏ. Xích mít không lợi ích gì hết. Chính trong lúc thương yêu nhau, tha thứ nhau, người ta mới sống qua cơn đau khổ được. Chết là ly biệt, nhưng sống mà không hiểu nhau cũng là ly biệt, nghĩa là gần giống như chết. Chúng ta đã mất nhiều thì giờ quá, chú yên lòng mà dưỡng bệnh. Chú Ngọc liễu hương hàng trong tinh chú, tái bút. Đặt thơ xuống bàn, sĩ phải cố gắng lắm mới ngồi vững Thằng lợi đau, chết rồi. Trời ơi, hà thẳng thốt, anh lẩm bẩm. Mình có kêu trời cũng trễ lắm rồi, nhưng ruộng ở xóm Tân Bằng bây giờ tốt lắm, hết nắng hạn. Mình đọc tiếp thơ này đi. Ngoài khung cửa, Nắng mai lên chấp chóa trên lá bưởi xanh lơ, nước mé rạch chảy hàng dưới gầm cầu tham tướng. Cuộc đời của anh đã có gì biến đổi, một biến đổi tươi đẹp. Anh chắc như vậy, nhưng chưa thấy từng nét rõ rệt. Hà nói ngậm ngùi. Nhớ mấy năm trước, nhớ lớp học quá, vắng lớp học buồn, phải không mình? Hay là nay mai mình mở một lớp học truyền báo quốc ngữ tại xóm này, em dạy cho? Sĩ cười Mình nói nghe nông cạn quá Mình có thể làm những chuyện khác Nếu sức khỏe mình không đủ Nếu gia đình mình bận rộn Cần nhất là mình nên chuẩn bị gấp mua vài món quà Hà ngạc nhiên Quà gì? Quà tân hôn Tặng Ngọc và Liễu Hương Biết chừng nào người ta làm đám cưới Vợ chồng mình vô là có đám cưới Mình tin vậy đi Hà suy nghĩ cực đầu Ừ, bây giờ em mới hiểu. Để em mua gấp cho anh cái áo lạnh mặc đỡ mù sương. Dạo này sức khỏe anh còn kém. Mù sương ở Tân Bằng độc lắm. Đến đó sợ mình nhuống bệnh trở lại. Sĩ châm điếu thuốc nhìn vợ Mới vắng mấy tháng mà mình đã quên. Mùa này mưa rồi, đâu còn sương mù như hồi anh mới bệnh. Sương mù hết rồi, trời mưa xuống. Chập sau anh nói tiếp. Ừ mà đã xanh, mã của thằng Lợi cỏ cũng mọc xanh rồi. Thôi, mình lo nấu cơm đi, thế nào tôi cũng về tân bằng vài ngày vui chơi với anh em cũ. Xếp bức thư bỏ vào túi, sĩ bước ra sân định chờ đón người trao thư ban nãy để hỏi tin tức thêm, rồi sẽ dẫn họ ra chợ, mua gửi cho ông giáo kiến một gói trà ngon. Anh đến cổng, đứng lóng ngóng nhìn hai đầu đường, rồi xúc ruột giữa lưng vào cổng. Mở bức thư ra đọc lại ừ, Xin lỗi thầy sĩ giật mình nhận ra em vợ của bác Bảy Thích Mà anh đã gặp nhiều lần lúc trước À vì ở Tân Bằng mới lên Hồi nãy nghe vợ tôi nói lại Khách nghiêm nét mặt Phải rồi Nhưng thầy nhớ chắc tôi là ai không Dì ở xóm ngọn Tới luôn nhà bác Bảy Thích Bác gái Mời dì vào nhà ăn cơm Cảm ơn thầy Khách đi chậm rãi, đôi mắt giáo giác bỗng nhiên khách nói khẽ. Mời thầy đứng lại ngoài sân, để tôi nói chuyện này quan trọng lắm, tôi không dám ở đây lâu. Cái thư hồi nãy ông giáo kiến nhờ tôi đưa cho thầy, thư nói không đúng ý, sợ so dọc đường người khác xét hỏi mà nguy hại cho thầy, cho tôi. gì nói tôi chưa hiểu, thằng lợi chết, cô Liễu Hương và thầy Ngọc sắp làm đám cưới. Hơi đâu mà nhớ chuyện đó... Ông giáo kiến kêu tôi phải ráng tìm thầy cho tận mặt Xem thầy... Sinh sống thế nào... Biết đâu thầy như thầy Ngọc... Tới đây thấy thầy vẫn bệnh hoạn như vậy... Tôi mới tin... Số là cách đây ba hôm... Ông còn mặc te ở ngã năm dẫn lính... Vô nhà Việt Tân Bằng... Bao dây lớp học... Thấy lính mã tà mang súng... Ông giáo kiến lánh mặt... Rốt cuộc chúng nó bắt bảy thích... vài giờ sau bảy thích hơ hải chạy về... Kéo ông giáo kiến trốn ngay lập tức Theo lời bảy thích nói Thì chú giáo Ngọc và cô Liễu Hương Điềm chỉ bảy thích với ông Cò Mạc Te Họ bắt bảy thích về tội gì? Có lẽ tội làm quốc sự Họ hỏi tông tích của ông giáo kiến Lớp học dạy từ bao lâu Thừa lúc chúng vô ý Bảy thích trốn được Hiện giờ có lẽ hai người lẩn tránh Ở miệt thứ Trước khi đi họ vào xóm ngọn Tá túc tại nhà tôi một đêm tay chân sĩ đã rụng rời từ bao giờ, anh nói lập bập. Ông giáo có nhắn thêm điều gì không? Vậy chứ bức thư này ông viết hồi nào? Ngày trong đêm đó, rồi ông giáo dẫn tôi đi Cần Thơ gặp chú tùy cơ ứng biến. Nếu thấy chú là người đáng nghi ngờ, thì đưa bức thư này rồi lẩn tránh. Bằng như biết chú là người hiền lành, thì gặp tận mặt, nhắn riêng rằng chú nên trốn gấp vì thầy Ngọc đã ghi tên chú vào sổ bìa đen. Ông giáo kiến còn nhắn gì nữa không? Vì cứ nói hết. Tôi nào có tội tình gì? Đêm đó, ông giáo kiến thức sáng đêm. Ông khen chú là người có linh tính. Biết trước thế nào chú Ngọc cũng trở mặt. Nhưng hồi đó ông chưa tin. Ông muốn gặp chú để xin lỗi. Tại ông ký giấy giới thiệu mà Ngọc qua xóm Hương Mai bày chuyện mở lớp học. Khiến một số người khác ở đó bị bắt bớ lây. Dứt lời, khách lấy nón che mặt xin cứu từ. Rồi như còn chút quốc ức, khách nói Tưởng chú Ngọc theo Nhật Bổn, ai về cũng theo Tây, xóm mình ai nấy cũng lắc đầu, lòng người phản trắc, khó đo lường quá Khách lại nói tiếng chót Ông giáo kiến đã nhờ bảy thích dẫn đường đi trốn, bảy thích rành đi ghe biển Trước khi tới Tân Bằng, nghe đầu anh bảy tôi đã nhiều lần qua tới Singapore, chân bùng bên Sim, họ yên thân rồi Thôi Chú ráng lò thần chú Sĩ ngơ ngẩn chưa biết trả lời thế nào cho gọn Khách đi ngày một xa Chiếc nón lá nối vào manh áo trách lưng Cái quần đen bạc màu Và đôi chân đen sạm màu đất phèn của khách bước nhanh Nhón gót như trốn tránh Hơi nóng bốc lên từ mặt đường lỗ rổ đá sỏi Suốt buổi cơm, sĩ nghiêm mặt Thỉnh thoảng nói gần với vợ Nãy giờ mình chờ quá lâu Tới bữa ăn thì mình ăn Biết đâu họ mắc công việc riêng nên thất hứa. Nếu họ tới thì mình chiên thêm vài cái hột dịch. Hơi đâu mình lo. Còn nhiều dịp đền ơn khác. Thôi, ăn rồi ngủ. Ăn xong, sĩ múc nước cho con uống. Thằng con cưng này nữa, lại vừa ngủ nằm gần ba. Thằng bé giục chạy. Lát nữa con ngủ với má. Nằm trằn trọc trên giường, sĩ bấn loạn. Nên giải quyết vấn đề ra sao? Anh ngồi dậy ra tận ngoài cổng, dòm giáo giác, rồi trở vào phòng khép cửa. Giờ phút này, ông giáo kiến và bảy thích phiêu lưu tới quan đảo nào rồi. Tên còn mặt te, Ngọc và Liễu Hương đã về chợ rạch giá chưa? Nhất định Ngọc và Liễu Hương rời xóm Tân Bằng vì sợ lối xóm báo thù. Phần anh đi đâu để lẫn tránh? Lại còn sinh mạng vợ con? Anh ôm lại trí nhớ. Lục lạo mớ thư từ cũ tìm địa chỉ của vài người bạn thân hoặc là bà con xa. Bà con gần, hiện ở Sài Gòn. Ngày đầu thỉnh thoảng máy bay đồng minh đến quanh tạc các căn cứ của Nhật bổn. Chỉ còn một nơi yên ấm là về Mỹ Lâm, nơi cha mẹ anh đến lập nghiệp lúc sau này, khi bị phá sản ở Cần Thơ. Nhưng về Mỹ Lâm, nhất định anh sa dọc cảnh buồn bã như kẻ nằm dưới quyệt chờ ngày lấp đất. Sống Mỹ Lâm gò đất phèn, giữa những nước đen ngòm đầy mũi mồng và cỏ dại. Vì không chịu nổi sự trầm lặng đó, nên từ hồi hai năm trước, anh nghe lời ông giáo kiến đến xóm Tân Bằng dạy truyền bá quốc ngữ để tìm nẻo thoát cho tâm hồn, thực hiện bài hát, gieo ánh sáng, và bài hành khúc của sinh viên. Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Ngày mai, trong thời gian đi Sài Gòn mà trốn, anh sẽ khuyên nhủ vợ về xóm Mỹ Lâm tạm nương náu với cha mẹ chồng đồng thời lánh mặt Ngọc và Liễu Hương nếu họ đến tìm kiếm xóm Mỹ Lâm quê hương tạm thời của cha mẹ anh sơ sát gấp mấy lần xóm Tân Bằng mùa nước nổi ai nấy ngồi thu mình trên sàn nhà ngắm dòng nước dâng ngập lưng chừng ngọn tre tuôn trút bao nhiêu đất phù sa về biển cả khỏi hàng tre là đồng không mông quạnh núi bà thê ở xa xa nổi danh là dùng đất thiên với kho tàng ốc eo gò cây thị và những người săn giàn đi dễ khó về họ bị giết hoặc cờ bạc rồi vỡ nợ sĩ còn nhớ mấy gia đình ở gần nhà anh ít khi họ xuất hiện cửa nhà luôn luôn khép kín vì cả vợ chồng thay phiên nhau mặc một bộ quần áo bằng bao bố tơi ai muốn thăm hỏi thì ngoài vách nói chào Bên trong gia chủ trả lời, chân kỳ thinh bất kiến kỳ hình. Giới giọng khôi hài, Đôi khi họ cười hồn nhiên, Nhưng nghe như tiếng cười của ma quái. Tuy nhiên, giàu cô độc, Xóm Mỹ Lâm vẫn sống đó, Còn hương xóm Tân Bằng, Giờ đây lần lượt vắng người. Có tên trên bản đồ cũng bằng không? Vì thầy giáo ngọc, Ông cò ma te, Giới đồng lõa là liễu hương, Còn bướm sống bằng nhụy của trăm loại hoa độc mà vẫn tưởng mình là bướm ngây thơ, bướm dại.